các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ngay cả cùng với cô ta cùng nhau ăn bữa tối cũng không nguyện ý anh nghe thấy sắc mặt có coi nghen nghen vào tiểu chan dường như càng lúc càng căng thẳng bởi vậy anh trở về phòng định nghiêm túc nói chuyện với bà dã nếu như cô thật sự không thể ở chung với tiểu chan như vậy vậy thì anh sẽ đề nghị tiểu chan quay về san francisco bởi vì lại tiếp tục như vậy nữa quan hệ giữa hai người sẽ chuyển biến xấu ngược lại có thể sẽ khiến cho quan hệ giữa mẹ anh và nghiên nghiên trở nên càng tồi tệ, đồng thời còn ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào của anh. Bất quả nếu như có thể, anh hy vọng vừa có thể vì mình mà từ đón nhận cô em gái tiểu trăn này. Bước vào trong phòng, không nhìn thấy bóng dáng của bà xã thân yêu, anh lại đi đến phòng sách, quả nhiên cô đang ở trong đó. Bà xã à, tạm ngừng công việc trước đi. Anh hôn lên hai má của bà xã, kéo tay cô ngồi xuống ở bên cạnh. Anh nghĩ hai người trong ta cần nghiêm túc nói chuyện. Tuy rằng anh vẫn hy vọng bà giá có thể cùng với Tiểu Trăn chung sống vui vẻ, nhưng anh lại cảm thấy dường như là có điểm gì đó không thích hợp. Anh muốn nói đến chuyện gì? Có lẽ nào lại liên quan đến Tiểu Trăn hay không? Vừa nãy Tiểu Trăn nói, em bởi vì con bé đánh vợ Kelly mà tức giận, là tại sao? Quả nhiên lại là Tiểu Trăn, phòng Nghiên Nghiên thần thờ dài trong lòng không hề trả lời. Cô không biết nên trả lời câu hỏi của ông xã như thế nào. Nếu anh có xem qua cái ly trước kia, cô không hề quen bản thân mình. Hiện tại là một người phụ nữ đang mang thai, phải duy tì trầm trạng vui vẻ. Ngày hôm qua, trở về từ bệnh viện, vốn định nói với ông xã biết chuyện cô có thai, nhưng sắp đến miệng thì lại không nói thành lời. Có lẽ là bởi vì cảm thấy hiện giờ nói ra không hề thích hợp. Tuy rằng đứa bé này vẫn là đến sớm hơn so với thời điểm dị định, nhưng đứa bé là bảo bối của cô bởi vì đứa bé... Cô quyết định cố gắng hết mức không công tác quá muốn Cũng cố gắng để cho tâm tình duy trì sự thoải mái Bởi vậy cho dù tan tầm trở về không thấy Tống Thải Trăn đánh vỡ bình hoa cùng cặp lê uống rượu cổ cô Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua sau đó không nói gì liền đi lên lầu Cô không muốn tức giận cũng không thể quá tức giận Kết quả Tống Thải Trăn lại ngang ngược lên án cô tức giận Quen đi, tùy cô ta nói gì cũng được vì đứa bé cô mặc kệ cô ta làm gì Cũng đều không thèm để ý tới Tiểu Trăn nói con bé chờ em xuống lầu ăn cơm suốt Nhưng em không để ý đến nó Em đã nói với trình quản gia Em đã dùng bữa ở bên ngoài rồi Tống Tài Trăn không phải Cũng có mặt lúc đó hay sao Về mặt của bà xã rất là bình tĩnh Nhìn ra được cô thực sự không thích Tiểu Trăn Bà xã à Cũng không thể vì anh sống vui vẻ Cùng với Tiểu Trăn hay sao Em xem con bé như là em gái lại khó khăn như vậy sao Tiểu Trăn con bé chỉ là có một chút tùy hướng Kỳ thật là một đứa bé ngoan Tống tại Trăn là một đứa bé ngoan ư Phòng nghiên nghiên không tin được lời nói Của ông xã giờ phút này Bất quá hình như cũng không thể trách anh Có phải bậc cha mẹ ngay cả khi Con mình phạm lỗi, bị bắt vào đồn cảnh sát Vẫn luôn nói rằng bọn họ không tin Rằng con mình lại làm ra loại chuyện này Mà ông xã cô hình như là dạng đó Anh nói Tống Tài Trăn Là một đứa bé ngoan Lời này dù sao cô cũng đã nghe lọt tai một chút Nhưng mà trước đó anh nói Vì anh ư Đó là ý gì? Chẳng lẽ là vì anh... Ông xã à? Anh vẫn luôn muốn em cùng với thầy Trăn chung sống vui vẻ. Là muốn nhờ cô ấy cải thiện quan hệ giữa em và mẹ sao? Cường trạch luôn nhìn bà xã thông minh của mình. Trước đây anh luôn chưa hề nói ra nỗi khổ tâm trong lòng của mình. Chính là sợ nói ra sẽ khiến cho bà xã phải chịu khổ sở. Bởi vì cô cũng không phải là cố ý muốn chọc mẹ giận. Hết thầy đều là lỗi của anh. Nhưng nếu bà xã biết dụng ý của anh... Như vậy anh cũng thật thà nói. Đúng vậy, anh là muốn như vậy. Mẹ rất là thích đều tranh, đối đãi với con bé như con gái. Nếu như em cùng với con bé có thể trở thành bạn tốt, anh nghĩ có lẽ con bé sẽ nói tốt về em trước mặt của mẹ. Như vậy có lẽ mẹ có thể chấp nhận chuyện em đi làm Hóa ra, không đề cập tới cũng không chứng tỏ vấn đề sẽ không tồn tại. Đối với việc chuyện mẹ chồng đi Mỹ, cô vẫn canh cánh ở trong lòng. Mà anh cũng vậy, chỉ là bọn họ ai cũng đều không nói ra. Mặc dù đây là nguyên nhân ông xã Luân thiên vị người ngoài, khiến cô cùng với cô ta chôn sống hòa bình. Anh làm mọi thứ đều là vì cô, nhưng cô cũng cảm thấy thật lập buồn bực, hoàn toàn không ngờ đến ý tưởng của anh. kể thật quan hệ, mẹ con giữa ông xã và mẹ rất tốt, nếu không phải là vì cô, anh hẳn là có thể ở Đài Loan chô đáo hiếu thuận với bà cụ Nhưng vì sợ bà xã trong lòng khó chịu, Cơn Trạch Luân lại tiếp tục nói. Nhưng mà anh cũng đã nghĩ qua nếu như em thật sự chán ghét tiểu tranh, không thể chung sống với con bé, nếu đã như vậy, ai sẽ không miễn cưỡng em làm những chuyện không thích nữa? ý của anh là chuyện của mẹ, cơ giao cho anh xử lý. em cũng không cần phải suy nghĩ quá. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net